Từ làng và lệ diêm nhìn nàng với ánh mắt hình viên đạn khiến nàng cảm thấy mình giống như chết đi sống lại nhiều lần. Thế là đêm đó, trong vòng 16 năm, lần đầu tiên Tân Mi gặp ác mộng, nàng mơ thấy mình bị một đám chiến quỷ lôi đi tuẩn tán, ném nàng vào trong quan tài bằng đá lạnh như băng. Nằm sống vai với lục thiên kiều đã chết, cả người hắn vừa lạnh vừa cứng. Nàng nhớ rõ là mình đã dùng ngón tay Nhẹ nhàng đứt qua thân người quen thuộc của hắn Nhưng đầu ngón tay chạm vào Không phải là da thịt ấm áp ngày xưa Cảm giác lạnh lẽo của xác chết Thấm vào trong da thịt Rồi lan vào tận đáy lòng Tân mi hoảng sợ bừng tỉnh Chiếc mắt nguè ướt Tường giọt nước mắt thi dâu rơi xuống khóe mắt Nàng mơ màng Ôm chăn ngồi dậy Trong cổ họng dường như, như bị thứ gì đó chặn lại Bóp nghẹt khiến nàng thở không nổi Con người chưa từng biết sợ là gì như nàng Lần này lại bị dọa đến mức nghe người thật lâu, thật lâu Màn cửa bỗng nhiên bị người khác sóc mạnh lên Tư Lan bước vào với sắc mặt xám trắng Chạy mau Tướng quần, mẹ của tướng quần đến Là tới tìm nàng tính sổ sao? Tưng mi chưa từng bị đe dọa tinh thần Thế mà chỉ với một lần này thôi Đã cảm thấy ruột gan, rối bời như tơ vò Nhắc đến mới nói Bản lĩnh của lực Lục Thiên Kiều vốn rất cao, chắc sẽ không bị cục đá của nàng tặng mà sẽ ra chuyện nhìn ngoài ý muốn chứ Nàng vội vàng rửa mặt chảy đầu, vén tóc, chỉnh sửa lại y phục tương tất, bước ra khỏi căn lều nhỏ của mình, để lần đầu ra mắt mẹ chồng Quả nhiên, thấy một chiếc xe ngựa trắng như tuyết dừng trước lều trại của Lục Thiên Kiều Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy mẹ của Lục Thiên Kiều, thật khác so với những gì nàng tưởng tượng trước đây Lệ Triều Ương mặc y phục trắng như tuyết, im lặng bước từ trên xe xuống, từng đường nét trên khuôn mặt, mái tóc ống ả và cả thân người đều giống như được xây bằng, băng tuyết Vốn tưởng rằng tất cả chiến quỷ đều có đôi mắt màu đỏ, nhưng thì ra không phải vậy Khi chưa qua 25 tuổi thì đôi mắt của chiến quỷ là màu đỏ, nhưng một khi vượt qua biến khiếp thuận lợi thì nhìn bề ngoài không hề khác người bình thường Chỉ khi nào xác ý bùng phát, cho đôi mắt mới chuyển thành màu đỏ. Lệ Triều ương bước vào lều trại, dường như quay đầu lại nhìn nàng một cái. Tân mi thật không dám xác định, bởi vì lòng nàng bây giờ đang như cái mạng nhện. Chàng ngược bệnh xui, không thể tập trung được. Hệt như bị một màn sư mồ che mắt, không nhìn thấy rõ về mặt thực sự của bà ấy. Đi theo sau Lệ Triều ương là Lệ Mẫn, đàn phóng ánh mắt hung tận nhìn sang. Y còn nhớ rõ chuyện bị nàng dùng phi tiêu bột gạo hạ cục ở hoàng lăng Chuyện này quả thật là một sự xỉ nhục vô cùng to lớn trong cuộc đời Y Trong lòng tân mi hơi bất an Ngẫn đầu nhìn Tư Lan đứng bên cạnh hỏi Y Người nói có khi nào lục thiên kiều Vì bị ta đập một nhát mà không vừa qua được lần biến thân này hay không Tư Lan nghiêm mặt Ta không biết Người nói một câu kiểu như không liên quan đến cô đi Bây giờ ta rất lo lắng Rất ấy nấy, rất đau lòng, rất tuyệt vọng Người có biết hay không? Ta không biết Tần mì đành phải ngước mặt nhìn về phía lều trại Lo lắng, bồn trồn đến mức nhíu chặt lông mày Trong lều, lệ diêm cẩn thận đỡ lục thiên kiều Đang mê mang bức tỉnh trước mặt mọi người Chỉ vào cục u sưng to vùng Sau ớt hắn, căm giận nói phu nhân xem này, tướng quân đã bị tảng đá Đệm trúng chỗ này nên mới ngất đi Lúc ấy, thiếu già đang bừng bừng, đang điên cuồng Đang hưởng thụ sức mạnh của một chiến quỷ mới sinh ra trong màn mưa máu đầy trời Sau đó một tảng đá bay tới, phá nát tất cả Biến mọi chuyện trở về số 0 Lễ triệu ương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi bên giường Bàn tay mang bao tay tơ lụa trắng như tuyết Nhẹ nhàng xoa xoa trắng của lục thiên kiều Cơ thể con trai bà vẫn ấm áp, hơi thở vẫn đều đặn như trước Làn da đã có phản ứng khi bà chặn tay vào Cảm giác ngũ quang đã trở về bình thường, nhưng nói lại ngủ mãi không tịnh. Lệ Diêm vẫn đùng đùng tức giận, bất bình nói. Tất cả đều là do tân tiểu thư gây chuyện, dùng tảng đá đánh thiếu, thiếu gia hôn mê. Lệ trị ương lạnh lùng nhìn y. Chút giận sang người khác, chuyến thỏa người quá non nớt ấu chỉ. Người của bộ tộc ta sao lại yếu ớt như thế? Chỉ một tảng đá đã có thể giết chết chiến quỷ, như vậy chết cũng đáng. Lệ Diêm im lặng. Chuyện ta giao cho ngươi và lệ mẫn Các ngươi không làm tốt chuyện nào cả Đi ra ngoài Trở về sẽ có hình phạt thích đáng sắc mặt lệ diêm trắng nhợt Bước ra ngoài lều chạy Lệ chịu ương lặng lặng Ngồi bên giường rất lâu Bỗng nhiên khẽ cử động Bà cởi bao tay ra Trần chờ, thông thả Thậm chí còn có phần ngựa ngập Nhẹ nhàng xoa xoa gò má lục thiên kiều Từ lúc xin nó cho tới bây giờ Đúng 25 năm Dường như bà chưa bao giờ lặng yên chạm vào đứa con ruột thịt của mình như vậy. Nhìn thấy con của mình mang cô mặt rất giống một người, lệ trị ương đột nhiên lại cảm thấy nhớ nhung da giết. Năm đó, vào lúc chàng chết, cũng lặng yên như vậy, cô mặt vùi trong bàn tay bà, lặng lặng ngừng thở. Mà bây giờ, con trai của bà và người đàn ông đó cũng nằm cùng một tư thế nằm trước mặt bà. Bà chờ cảm thấy có cảm giác đã đánh mất từ lâu. Giống như lại chứng kiến người ấy xếp một lần nữa đôi mắt đang lấy trở biến thành màu đỏ máu Phát sáng rực rỡ Không được chút giận sang người khác sao Thật buồn cười Điều này ngay chính bản thân bà cũng không làm được Bà quay đầu lại gọi Lệ mẫn Chiến quỷ đứng bên ngoài lều lập tức Hiệu ý hướng về phía tân mi hành lẽ Lạnh nhạt nói Tân mi tiểu thư, phu nhân mời Con dâu xấu rốt cuộc Cũng phải gặp mẹ chồng Tân mi do dự một chút Cuối cùng cũng vén bàn cửa chậm rãi đi vào. Đối mặt với nàng là một đôi mắt màu đỏ rực, lạnh lùng như băng. Nàng hơi sửng sờ nhưng không né tránh, chỉ lặng lặng, nhìn lệ triệu ương. Giống như đã ba thu, rút cuộc lệ triệu ương có giọng nhẹ như gió thoảng. Còn một ngày cuối cùng, nếu nó không tỉnh lại, thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa. Tần mi giữ sự vướng mắc trong lòng đã lâu, cố gắng nhẫn nhìn vẫn không nhẫn nhìn được, hỏi. Nhỏ giọng hỏi bà. Nguyên nhân là do bị tảng đá đó đập trúng sao?" Lệ ương không trả lời vấn đề này. Rõ ràng là bà ấy đang ngồi, còn nàng đang đứng. Một thấp một cao, khoảng cách không hề xa, nhưng Tân Mi lại cảm giác ấy đang ở một nơi vô cùng xa xôi, dùng đôi mắt lạnh lùng không chút tình cảm, cao cao tại thượng nhìn xuống nàng đang ở phía dưới. "Nếu không tỉnh lại, thì cũng đồng nghĩa với đã chết." Một phần của Thiên Kiều ta đã sớm ra lệnh cho người ở Hoàng Lăng mở ra. Nó rất thích nơi đó, phải không? Nói vậy là có ý gì? Khi đó còn sống, ta không cho nó được những thứ nó thích. Nhưng khi nó chết, ta sẽ nhất định sẽ cho nó tất cả những thứ nó thích nhất. Ánh mắt của Lệ Triều Ương rút cuộc cũng ngừng lại tại một điểm ngay trên khuôn mặt của Tân My, bao gồm cả ngươi Tân My khẽ nhét miệng. Hơi trừ trừ một lát Đàn cho rằng mình sẽ hỏi về chuyện Tuẩn tán nhưng không ngờ Lời nói ra lại biến thành Chàng sẽ không chết Lệ trị ương không ngờ lại thốt ra Những lời này không khỏi rung động Quay đầu lại nhìn đàn nói lạnh lùng Tân tiểu thư Mời ra ngoài đợi tin tức Con không đi Đàn trả lời nhẹ nhàng và vô cùng kiên định Con không đi con sẽ ở lại đây bên cạnh chàng Lục tiên kiều sẽ không chết Chàng nhất định sẽ tỉnh lại ta không thích nghe những lời tốt đẹp mà xáo rỗng này. Người là mẹ của chàng nhưng người lại không chịu tin tưởng chàng sẽ không chết. Đây đâu phải là những lời nói tốt đẹp dỗ dành người khác gì, chẳng nẽ người không hiểu sao? Đôi mắt màu đỏ máu lại nhìn nàng một lần nữa, giọng nói của lệ triệu ương chứa đầy sự rét lạnh. Tân tiểu thư, người không biết rằng giả vờ càng đảm thì không có ý nghĩa gì cả. Tân mi không trả lời, lệ triệu ương tự ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vút ve mái tóc lục thiên kiều. Hơi ấm như những lòn tóc, khiến sự bất an trong lòng nàng lắng xuống, nàng chợt bình tĩnh lại. Sao nàng không biết chứ, thậm chí chuyện này nàng hiểu rõ hơn ai hết. Nàng biết rõ lục thiên kiều thích cuộc sống nhàn nhã yên tĩnh trong hoàng lăng. Biết rõ chàng thích làm, con rối, khi rảnh rỗi. Biết rõ chàng thật ra không thích đánh trận. Càng biết rõ hơn nữa, chàng tuy rằng thường thốt ra lời nói lạnh lùng, khó nghe, mặt than khó ưa Không chút cần ngũi, nhưng trong lòng chàng ấm áp hơn bất cứ ai Con ở ở bên chàng, sắc đỏ trong đôi mắt dần tan biến Lệ trị ương khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng thoảng qua như có như không Người mang dòng máu lai hỗn tạp trong bộ tộc ta Cũng không hẳn là không ai có thể vượt qua biến kiếp Lúc trước, Thiên Kiều nhờ tiểu tiên nhân kia điều tra Chắc hẳn đã biết rõ, nhưng cụ thể vượt qua như thế nào Thì mỗi người một khác Phương pháp cũng khác nhau, không thể tham khảo người khác được. Nhưng con trai của Lệ trừ ương ta, sao có thể biến mất như những người khác được? Nói với nó dùm ta, ta không cho phép nó chết một cách hèn hạ như vậy. Tấm bàn cửa khép lại, và lại bước lên chiếc xe ngựa trắng như tuyết kia, lặng lặng đứng tanh ở bên ngoài liều. Ngày chậm đãi trôi qua, đêm lại xuống. Tư Lan lại đưa cơm vào một lần nữa. Đôi mắt đỏ hoen nhìn lục thiên kiều. Nhưng không nói gì cả, siết chặt nắm tay rồi lại chạy ra ngoài Tân mi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên má lục thiên kiều Này, bị toàn đá đập chết thì không phải đàn ông đích thật Chàng không tỉnh lại là muốn đem tội danh này để trên đầu em Khiến em cắn rất lương tâm sao? Không ai trả lời Em nói cho chàng biết, chàng đừng mơ tưởng nhé Sau khi chết còn muốn em phải tuẩn tán theo chàng em đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi Chàng mà chết Thì cho dù có chôm em trong hố với chàng Em cũng đào mộ chui ra để kiếm trong khác Này em sẽ lấy trong khác Dùng ngon hơn chàng thật đấy Chàng đừng cho rằng em nói giỡn chơi nha Vẫn không có ai trả lời nàng thân mi dựa lưng vào tấm lều Dẻo dai mềm mại Phía trên có mở một cửa sổ Thông khí khá lớn Thời tiết thật đẹp Giải ngân hà sáng lấp lánh Ánh sao rực rỡ Những cơn gió đêm tư tới mùi hương Mà không dám ngỏi lời khen tặng Có mùi khói đạn thuốc súng Cũng có mùi máu tươi Ở nơi xa xa Còn có tiếng rên rỉ, đau đớn của những binh lính bị thương Tân mi ôm đầu lụt thiên kìu vào trong ngực Ngón tay nhẹ nhàng đụng qua mái tóc dài, mềm mại của hắn Tột nhiên bắt đầu nhớ về Hoàng Lăng Tất cả mọi người đang chờ bọn họ ở Hoàng Lăng Những cơn gió mang theo cảm giác mát lạnh Nhẹ nhàng, khoan khoái đang chờ bọn họ Những ngọn cỏ dại thơm ngát tràn đầy trên núi cũng đang chờ, bầu trời đầy sao và vần trăng sáng trong, vẫn đang chờ bọn họ trở về. Thời gian hai người gặp nhau không dài, nhưng lại giống như đã trải qua rất lâu, rất lâu rồi. Thì ra, chàng và em đã luôn ở bên cạnh nhau như vậy đó, chàng động một tí là hai tay liền đỏ lên như mã não, còn có những ánh nhìn chăm chú vào em mà khiến em suy đoán hoài vẫn không hiểu nổi. Mọi thứ dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua Thì ra nàng nhớ tất cả Một chi tiết nhỏ nhặt cũng không quên Lấy chồng khác sao Nói đùa gì vậy Bây giờ nàng không hề có suy nghĩ rằng Mình sẽ gã cho một người nào khác nữa Cũng không quan tâm tới bất kỳ ai Nàng, người nàng muốn gã Là nhân duyên trời định Là cặp đôi trời định Người đó chỉ có thể là Lục Thiên Kiều Lục Thiên Kiều chàng làm gì mà bây giờ còn chưa tỉnh lại hết đêm trời lại sáng, Tân Mi lẳng lặng ngước nhìn chăng treo trên đỉnh đầu, dần dần trở nên mờ nhạt, bỗng nhiên, cái đầu trong lòng nàng khẽ động đậy, chứ không chỉ đầu mà cả người Lục Thiên cũng đều cử động, giống như vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, hắn người, giơ tay lên sờ sờ cục u sưng phù sau ót, mơ màng ngỡ ngàng mở mắt ra, vẫn là đôi mắt màu đỏ máu, nàng không dám cử động, thậm chí như ngừng thở. Mắt trận tròn nhìn hắn chầm chầm Là lục thiên kiều bình thường Hay là chiến quỷ cầm đào giết người rung tung trên chiến trường Nhưng mà nếu là chiến quỷ Thì bây giờ nàng bỏ chạy còn kịp không Lục thiên kiều mơ mơ màng màng Nhìn nàng một hồi thật lâu Có lẽ còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn Chỉ mở miệng ngáp một cái Hoàng tay ôm chặt lấy nàng Nhắm mắt đĩa non Tân mi đừng quậy nữa Ngủ đi Tân mi kích động Hai mắt rưng rưng, làng môi run rảy, dàn hai tay ra sức ôm lấy hắn, như đến sự lo lắng. Lẫn hy vọng của mình mấy ngày liên tiếp, nàng vẫn tin tưởng hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Nàng biết rõ, hắn đã thực sự tỉnh lại rồi. Nhưng hắn lại xoay người, cuốn chăn bền lên, hoàn toàn không thể ý đến nàng, tiếp tục ngủ. cánh tay đang vươn ra chờ biến thành nấm đấm. Tập mạnh một cái răm vào ván giường, chiếc giường yếu ớt lập tức sập xuống. Không được mang bộ dạng, bộ dạng đáng ghét đó nữa Mau tỉnh lại, chàng còn ngủ cái rắm gì nữa chương 26, mẹ nhường bước Bán giường sập xuống Hai người nằm trên giường tất nhiên cũng bị lọt xuống đất Đầu tân mi còn đập vào cạnh giường, đầu đến ưới nước mắt Một bàn tay bất ngờ nhẹ nhàng đặt lên, bao quanh đầu nàng Tân mi ngốc đầu lên nhìn, đó là một đôi mắt màu đỏ Nhưng lại vô cùng dịu dàng quậy quá. Lục Thiên Kiều nhỏ giọng nói, hắn thò tay ra kéo nàng từ dưới gầm giường lên tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa cùng u trên đầu nàng thấy nàng cứ nghẹt mặt tay nhìn nhìn chầm chầm mình. Lục Thiên Kiều khẽ cười, đau lắm hả con mi bỗng vô cùng kích động, hai mắt rưng rưng đôi môi môi run rảy không khí, cái này mới chuẩn là không khí lãng mạn mà chị Quán Nhân nói Nàng đâm đầu lau thẳng vào lòng ngực lục thiên kiều. Đầu nàng như muốn chui vào áo hắn và ra sức dụi. Nước mắt, mũi chảy tèm lem. Nàng cõi đến khi làm ướt một mảng vạt áo lớn trước ngực hắn. Chàng tính rồi, tính lại rồi. Nàng đã từng nghĩ ra rất nhiều câu, nhiều lời hay mà nàng muốn nói với hắn. Cũng đã từng thử từ biên từ diễn tập nói lại những lời này rất nhiều lần. Giờ chuyện bất ngờ ập đến, những lời đó nàng đều quên sạch sẽ. Ngoại trừ cứ mãi lập đi lặp lại ba chữ kia Đầu nàng không nghĩ ra được bất cứ điều gì khác Cũng không muốn nghĩ đến nữa Lục Thiên Kiều đè cái đầu đang gọi ngoại lung tung của nàng lại Lúc này, hành động của hắn vẫn vụn về như trước Không biết nên nói gì Đành phải lặng im so soa cùng u trên đầu nàng Lại dùng tay áo, đang rất sạch sẽ của mình Đầu nước mũi nước mắt đang chảy tèm đêm trên mặt nàng Hắn nằm mơ một giấc mơ rất dài Hắn đã cưới Tân mi làm vợ, sống một cuộc đời thật bình an, yên lành, viên mãn. Đến lúc này, hắn tỉnh lại sau một giấc mộng trọn vẹn. Ngay trước mắt là một Tân My vừa bạo lực vừa nước mắt vừa mũi tèm lên. Tân My trong mộng vừa hiền lành vừa dịu dàng. Ôi, quả nhiên đó chỉ là một giấc mộng xa vời, nhưng mà như thế này lại càng tốt. Dẫn ngón tay hắn lùn vào mái tóc mềm mại của nàng. Thay nàng gỡ những sợi, tóc, rối, quấn bếp vào nhau Hắn dùng ngón tay tỉ mỉ chạy suốt mái tóc nàng Từng mi ngước mặt Ngước nhìn cặp mắt đỏ ửng Không kém hắn bao nhiêu, thì thào Chàng nói cái gì đi Giờ đây chỉ có một mình nàng kích động Vui mừng lăn xăng đến mức nhộn dạo một không khí cũng không ổn lắm Lục Thiên Kiều thấy đôi mắt nàng dày đặc tơ máu Hắn nhỏ nhẹ họ nói em ngủ một chút đi, tỉnh dậy rồi nói tiếp Em không ngủ, giờ chàng nói gì với em đi Hắn ngậm kỹ hồi lâu, tay dần dần đỏ ẩn khi mặt sang một bên, giọng nói gây càng bé tẹo Rất, rất nhớ em Cái gì? Miệng chàng cũng đâu có miệng nhét của cải nào đâu Sao nói gì mà em chẳng nghe rõ vậy? Tục thiên kìu ba chấm Ngón tay hắn cậy nhấn vào cục u trên đầu nàng Thừ lúc nàng đang đâu đến nhảy dựng lên Tục thiên kiều đẩy nàng ra đứng lên đi về phía cửa Ngoan, ngủ một giấc đi, ta sẽ ở đây không trốn đi bớt đâu Nhưng bây giờ chàng đang định chạy ra ngoài Từng mì vên mặt lên Tục thiên kiều nở một nụ cười hiếm có Cũng có thể coi là ngọt ngào chiều chuồn Trong phút chất làm nàng ngứt ngay đến sáng ván Chờ lúc em tỉnh dậy ta có chuyện tốt muốn nói với em Sao lại, lại giống như có cảm giác thần điên hồn đảo thế này Tần mì đỏ mặt nhìn hắn đi ra khỏi lều Một lúc lâu sau mới hoàng hồn lại Nàng quay đầu nhìn nhìn cái giường bị sập xuống Toàn hoát một lỗ to Tần mi ngẫm nghĩ, rồi dứt hoát lôi chăn mềm chạy lên trên đất Cội thu nguyệt ra, chui vào trong cánh của nó mà ngủ Chàng nói có chuyện tốt muốn nói với mình Cuối cùng là muốn nói gì gì đây Chẳng lẽ chàng đã hạ quyết tâm muốn động phần hoa trước với mình Làm vợ chồng thật sự sao Tân bi hướng chí bừng bừng Lăn tới lăn lui dưới cánh của thu nguyệt Trong lòng nàng xuân tình phấp phới Dần dần chìm vào mộng đẹp Lục kiều kéo màn cửa lại Hơi dương mắt nhìn lên Hắn thấy lệ mẫn và lệ diêm Đang đứng trước mặt mình Ánh mắt hai người bọn họ lúc đầu vô cùng mừng rỡ Sau đó lại phức tạp Và có chút vân vân Đôi mắt vẫn là màu đỏ Chứng minh sức mạnh vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn Nhưng chỉ có một điều tốt duy nhất là thiếu gia vẫn còn sống Chuyện này cũng đã xảy ra rồi Chỉ là người cao ngạo như phu nhân làm sao chấp nhận được đây Và thậm chí đã đặc biệt dành ra một ngày chạy đế tay Để chờ kết quả thức tỉnh của thiếu gia Theo hiểu biết của hai người bọn họ Về tính cách của lệ triều ương Phu nhân thà rằng con trai mình chết đi Cũng không muốn hắn trận đời làm thứ phế vật vô dụng Hai tên kia quỳ lẳng lẽ không nói gì, hướng đường cho hắn. Cha bắt nhìn hắn gõ cửa chiếc xe ngựa trắng như tuyết. Cửa xe bị đẩy ra, một cơn gió lạnh ập thẳng vào mặt. Từ khi Kiều hơi sững sờ, hắn nhìn thấy không gian trong xe vốn chật hẹp, nhưng giờ đây nó lại là một vườn băng tuyết lạ lẫm, gió thổi lạnh thấu xương, trong đó có một cánh sen nhỏ hoàn toàn tách biệt với khung cảnh xung quanh. Thứ pháp thuật này được gọi là Tụ Lý Càn Khôn. Lục Thi Kiều cũng không lạ lẫm gì hấp thụ trên túi thần côn của hắn, cùng y đưa cái này trong một không gian hẹp mở ra một vùng trời rộng rãi, mới mẻ, là pháp thuật các tiên nhân hay dùng. Lệ Chịu ương cũng không ngủ như lệ nói, chẳng những không ngủ mà trong tay bà còn đang nắm chặt một cây phun tiên kích rất lớn, trên dáng nhễ nhại mồ hôi, mảnh sân bà đang đứng đầy ngập tuyết phủ, tất cả cây cối và cả đình đài lầu khác lúc này cũng đều hóa thành một đống đổ nát bà đang luyện công. Những chiếc quỷ mạnh mẽ như bà không bao giờ có một phút giây lơ lỏng nào cả. Lệ Triệu Ương với tay lấy chiếc áo khoác chi khắn như tuyết đặt ở một bên lên, và chậm rãi khoác áo lên vai, quay đầu lại, nhẹ nhàng thổi một hơi vào đóng đổ nát. Chỉ trong giấy mắt chúng đã khôi phục lại hình dáng ban đầu, mái nhẹ nhọn và thẳng tắp, hướng thẳng lên trời. Đó chính là dạng kiến trúc nguyên bản của bộ tộc chiến quỷ sống ở vùng cực tay. Bà ngồi một mình trong đình nhỏ, cất tiếng Tới đây ngồi đi Lục thiên ngồi đối diện bà Sau khi đôi con người gian nhánh và nhìn thấy đôi mắt đỏ ẩn của hắn Trong phút chốc lên mắt Bà ái thành màu đỏ tươi như sắc máu Người thất bại rồi Lệ trưởng hương bình tĩnh nhìn hắn chầm chầm Là kết quả đang tức tỉnh được Phân nữa là bị người ta phá ngang Là con nhóc khi làm hỏng chuyện Không liên quan đến nàng Nguyên nhân chủ yếu là do con Những lý do nhàm chán đó ta không muốn nghe Chiến quỷ thức tỉnh thất bại Sống như thế là xỉ nhục Muốn gì ngươi là con trai của lệ trư ương ta Lục Thi Kiều lặng lẽ nhìn bà vẻ mặt hắn không vui cũng không buồn Thật lâu, thật lâu sau mới nói Có phải xỉ nhục hay không Thì phải xem người đó sống ra sao chứ Không phải xét thế nào Phương thiên kích khổng lồ tích lên Trong làn gió rác phóng thẳng, thẳng đến Nó không chút nể tình đâm thẳng đến ngực Lục Thiên Kiều Lục Thiên Kiều nhanh chóng, bóc đáy mũi kích, hai người đối chọi ngay trên, Phương Thiên Kích tiến bộ hơn lúc trước một chút rồi. Lệ trừ ương lạnh lùng nói, nhưng như thế vẫn chưa đủ đâu, và dùng sớt đẩy một cái, hắn và Phương Thiên Kích cùng bị bật ra, đập mạnh vào lớp băng tuyết thật dày, uổng công người mang danh là chiến quỷ. Nhưng lại không có sức mạnh của chiến quỷ Giờ ngươi lại còn nói với ta Muốn sống sót một cách chơ chản Nhục nhã Ngươi muốn ta Làm ta thấy bị sỉ nhục đến mức nào đây Bà bước lên trước Đột nhiên phương thiên kích bất ngờ phóng tới Mũi kích lao thẳng về phía bà Lệ trừ ương không kịp tránh né Mái tóc dài đẹp đẽ của bà bị cắt mất một lọn Nhẹ nhàng rơi xuống nền tuyết Lục thiên kiều Nửa ngồi ở trước mặt bà Ngửa đầu nhìn bà Cất tiếng điềm tĩnh Con sẽ sống Lệ truy ương cười lạnh lùng Ngươi có thể sống Nhưng từ nay ngươi không phải là con trai của lệ truy ương ta nữa Còn con nhóc kia Đã phạm lỗi quá lớn Bộ tộc chiến quỷ không thể tha thứ cho nó Phương thiên kích tỏa ra một luồng ánh sáng trói mắt Mũi kích như luồng sóng dữ Gầm gào lao lên Lục thiên kiều đi vào trong Gần nửa canh giờ mà chưa ra Hai tên chiến quỷ hóng hớt bên ngoài Có chút sốt ruột lại hít thở dài. Phu nhân sẽ không giết thiếu gia thật chứ? Ta đoán rằng nhân muốn giết tần tiểu thư hơn. Lệ Mẫn quay đầu lại nhìn vào một cái lều trại. Chiếc lều yếu ớt mỏng manh này, phu nhân chỉ cần dùng một đống tay là có thể xé nó tơi tả, cũng tiện tay biến người đang ngủ ở trong thành thịt bụng. Ta thấy thiếu gia hình như rất thích tần tiểu thư, nếu để tiểu thư chết chỉ sợ rằng thiếu gia thà rằng mình chết đi còn hơn. Lỗ tai chiến quỷ của bọn họ thật sự quá tính Những chuyện xảy ra ở trong lều nãy giờ Bọn họ đều vến tay nghe tư tận Không bỏ sót một chi tiết nào Khủ, khủ Đây không thể xem là bọn họ có ý nghe lén Dù sao Cũng là do tiếng nói chuyện lọt thẳng vào tay họ Bọn họ nghe quang minh chính đại mà Tuy phu nhân chưa từng nói ra miệng Nhưng trong lòng người Vẫn luôn hy vọng thiếu gia có thể thức tỉnh thành công Vì bộ tộc chính quỷ Kéo dài loại huyết mạch mạnh mẽ của giống nòi Lần này, thiếu gia không thể thức tỉnh thành công Nguyên nhân chính không phải là do thiếu gia Mà là do tân tiểu thư phá đám uhm, Tóm lại theo ta lần này cô ta tiêu rồi Lời liệm mẫn còn chưa dứt Chợt nghe một tiếng vang thật lớn Chiếc xe ngựa trắng như tuyết trong chốc lát Bị xé tan nát thành gỗ vụng Hai bóng người như ma như quỷ Vọt nhanh ra, đâm thẳng vào một chiếc lều chạy bên cạnh Chiếc lều vô tội Trong nhé mắt biến thành vải vụng rơi lã tải trong gió Đại ca, huynh nói đúng rồi lại diêm bùi ngùi nhìn hai chiến quỷ đang đánh đến lông trời lở đất nói Quả nhiên là phu nhân muốn giết tân tiểu thư Chúng ta nên tìm một góc nào đó trốn bảo thì hơn Hai người bọn họ tìm một chỗ hẻo lánh, an toàn hơn Cùng nhau ngồi trầm hởm ngốc tàu không xem kết quả cuộc chiến của hai mẹ con Giữa công chung văng lên một tiếng rít sắc nhọn Phương thiên kích bị ném lên trên cao Tản ra một vùng sáng lá mắt Nhắm vào tân mi đang nằm ngủ thẳng cảnh trong lều, thế mới thế tới như sấm sét. Đột nhiên, một chiếc trường tiên màu đen vung vội ra, mạnh mẽ bắt được phương thiên kích đang lao đến. Khóe miệng Lục Thiên Kiều chỉ ra một vệt máu, nhíu mày gọi một tiếng: "Mẹ!" Đệ Chi Ương lạnh lùng nói: "Ngươi chết thì nói sống, nếu nó sống thì ngươi nhất định phải chết." "Mẹ à, giận cái chém chết cũng không có ý nghĩa gì." Rẹt, một tiếng, phương thiên kích đánh thẳng vào chiếc lều. Đỉnh lèo trong nế mắt bị đánh rớt ra Ở bên trong là một người, một chim vẫn đang ngủ như chết Chả biết đến trời trăng mây nước là gì Cũng hoàn toàn không phát hiện ra bên ngoài đang đánh đến nghiêng trời lệnh đất Chiến quỷ với sức mạnh chưa thức tỉnh hết Không có cách nào đối trọi lại với sự công kích như sóng lớn của một lệ triệu ương đang nổi điên Cây đôi dài vẫn lên tiếng đứt gãy Lục Thiên Kiều vứt luôn roi Chạy tới ôm chặt lấy tân mi vào lòng Đặt nàng dưới thân mà che chở bảo vệ Phương kiên kích dừng lại sau lực hắn ba tóc, máu trên người hắn chỉ xuống, dụng đỏ quần áo của tân mi, đang vẫn ngủ ngon lành, không biết đang lẩm bẩm cái gì để mặt không chút u sầu. Lệ truy ương lặng lặng nhìn hắn, lúc này hắn cũng không nhìn bà, chỉ cúi thấp đầu, lặng yên che chở cho cô gái đang ngủ say dưới thân mình. Tình cảnh này có chút thân thuộc, bà bỗng nhớ lại nhiều năm trước. Mình cũng từng liều lĩnh đi theo một người đàn ông, Bà bị các nguyện trưởng bối bố trong tộc rủi viết. Năm đó bà cũng từng dùng thân thể mình để bảo vệ người kia. Lúc đó bà vẫn chưa từng nói với người đó một tiếng yêu nào cả, mà bà đã sẵn sàng trả giá bằng cả xích đạn của mình. Đoạn tình cảm ấy không dễ gì dùng lời nói, mà dùng lời mà nói rõ được. Không phải ai cũng có thể hiểu. Tất cả mọi thứ lúc ấy đều làm rung động lòng người. Chiến quỷ bọn họ sẽ không bao giờ nói những lời ngọt ngào và bỉ lệ, Còn họ chỉ biết đánh đổi lấy tình yêu bằng tính mệnh hoặc máu tươi, chỉ biết âm thầm che chở, chởi theo người ấy từ phía sau. Chiến quỷ chỉ có duy nhất một cách yêu đương rất vụn về ngốc ghét ấy. Nhưng người đó đã không hiểu được chuyện này, vẫn luôn nghi ngờ tình yêu của bà. Đến lúc chết đi, người đó cũng không hề thanh thản. Bỗng nhiên, bà lại nhớ đến ánh mắt trong suốt, không chút hãng sợ của tiểu cô nương kia, còn bé đã không chút do dự nói với bà. Con sẽ ở bên chàng. Con bé ấy hiểu được ư, lệ trừ ương chậm chạp, thu phương kiên kích lại. Thiên Kiều, đây là lần duy nhất và cuối cùng ta nhìn nhường nhịn ngươi. Và xe người bước đi, ta không muốn thấy nó nữa, nếu lần sau ta còn gặp nó, ta sẽ giết nó mà không cần suy xét Thấy xe ngựa trắng như tuyết, ta bị hai người sẽ nát thành mảnh vụn, và nhảy lên lưng khiếu phong ly. Quát một tiếng, con ninh thủ đen phóng đi như sấm sét nhanh đến đáng kinh ngạc. Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng một người một ngựa đã biết mất hẳn Lệ mẫn lệ diêm, thở phào một hơi, bước tới trước mặt đục thiên kiều, đồng loạt thở dài Thiếu già, người vẫn nên tiếp tục làm phiêu kỵ tướng quân đi, đập một vài chiến công Như vậy tâm trạng của phu nhân sẽ thoải mái hơn một chút Những năm gần đây, hồ tộc ngày càng lớn mạnh, vẫn luôn tìm tới khiêu khích chúng ta Người trong tộc chúng ta lại càng ngày càng ít ỏi Yếu đuối, phu nhân cứ mãi lo lắng Lần này người lại không thể thích tỉnh thần thành công Chắc chắn phu nhân sẽ rất đau lòng Người đảnh đổi thì nhớ về thăm nhà một chuyến À, người đừng đe đem theo tân tiểu thư Để tránh cho phu nhân lại nổi tiếng Hai người không dám đứng ná Mỗi người tự nhảy lên lưng linh thú của mình Chạy theo hướng về chiều ương Lúc tân mi tỉnh lại trời đã sẵn tối Nàng được người khác ôm đến một cái lèo tinh tươm hơn, nguyên vẹn hơn, lại còn ngủ trên một chiếc giường rất bềm mại. Thân mi xoay người lại, thì thấy lục thiên kiều đang ngồi cạnh mình, hắn đã thay y phục. Một bàn tay của hắn đang kéo chăn đắp cho nàng, cúi đầu yên lặng ngắm nhìn nàng. Nàng cười hì hì, lưỡi đầu vào lòng hắn, lờ đờ hỏi hắn. Lục thiên kiều, chàng muốn nói với em chuyện tốt gì thế, bây giờ em tỉnh rồi, chàng nói luôn đi. Khói mắt hắn dường như, như thoáng hiện ý cười, muốn nói, rồi lại có chút ngượng ngùng, đáng đo một lúc rất lâu, mới chạm chạm nói Mẹ ta đi rồi, lúc đó em lại ngủ, bà không thể nói lời tạm biệt với em Chắc chắn bà không vui vẻ gì khi nhìn thấy mặt em đâu Tường mi vọng giới đến đôi mắt đỏ rực, mà lạnh lẽo đó Dù bà có cố kiềm chế đi chăng nữa, nhưng ngay cả kẻ đơn cũng cảm nhận được sát khí trên người bà Em là đứa con dâu tội nghiệp, bị mẹ chồng ghét bỏ Lục Thiên Kiều mỉm cười Em vẫn chưa được coi là con dâu Tính ra em vẫn chưa được gã cho ta Chúng ta vẫn chưa bái thiên địa Cũng chưa từng uống rượu dao bôi Hả, có ý gì đây Từng My ngạc nhiên, ngẫn đầu nhìn hắn Hắn quay đầu đi Có chút hẹn thùng Tay hắn lại dần dần đỏ lên Ta muốn nói, em có muốn Muốn thành hôn lại không Từng My sửng sốt hết nửa ngày Nguẹo cổ đắn đo Từng câu từng chữ hắn nói Bỗng nhiên nàng như bừng tỉnh, trợn chân mắt, miệng cũng càng nghe càng há to hơn, run rảy dưới một ngón tay chỉ thẳng vào hắn, mất cả nửa buổi cũng không nói được một lời. Em có đồng ý gãi cho ta không? Hắn nắm lấy tay nàng, nắm thật chặt, nàng giật mình một lúc lâu, rốt cuộc cũng nghiêm trang, cơn lời vô cùng chân thành. Lục Thiên Kiều, em nghĩ rằng giờ là lúc chúng ta phải đồng hồng phòng hoa chút.